Tôi cố coi tay lại để lôi mấy con tem trời đánh thánh vật ra và nhét vào tay bố, nhưng thanh tra hiu đã bắt tôi thời danh dự. Tôi không thể đặt vào tay bố bất cứ thứ gì có thể bị coi là đồ ăn cắp, bất cứ thứ gì có thể buộc thêm tội cho ông. Rõ ràng là bố không hay biết gì. Ngay cả khi một tiếng sét bất ngờ, một tiếng nổ chói tai hay một đợt sấm vang rền cũng không đủ đưa bố trở lại với hiện tại. Đương nhiên là con tem Unser Avenger ghi chữ TL, bố nói tiếp, là cốt lõi trong bộ sưu tập của tiến sĩ Kissing. Có một sự thật hiển nhiên là chỉ có hai con tem như vậy trên đời mà thôi Con tem kia, con tem có ghi chữ AA ấy Sau khi nữ hoàng Victoria qua đời Đã được chuyển giao cho con trai edward quốc 7 Và con tem lại tiếp tục được trao cho con trai của ngài là vua george v về khi ngài qua đời Con tem đáng lẽ vẫn còn nằm nguyên vẹn trong bộ sưu tập Nếu như nó không bị đánh cắp giữa ban ngày ban mặt trong một cuộc triển lãm năm 1925 Đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy con tem ấy À ha, tôi thầm nghĩ Còn con tem TL thì sao ạ? Tôi nói to Con tem TL tê được giấu an toàn trong các phòng làm việc của thầy hiệu trưởng trường Ray Thi thoảng thầy cũng lấy con tem ra Một phần để hả hê ngắm nhìn Có lần thầy nói vậy Và một phần để gợi nhớ đến khởi đầu thấp kém của thầy mỗi khi thầy có dấu hiệu tự kiêu tự phụ Nhưng con tem Unser Avenger hiếm khi được đưa ra cho người khác xem Có lẽ chỉ một vài nhà sưu tầm tem quan trọng mới có cơ hội đó Người ta nói rằng có lần Đức Vua đề nghị mua con tem này Nhưng lời đề nghị của ngài đã bị từ chối một cách lịch sự và vô cùng khẳng khái Sau đó, đức vua này nỉ để được chim ngưỡng con tem màu mức cam, đúng như ngài nói Lời đề nghị nhanh chóng được chấp thuận và kết thúc bằng một chuyến viếng thăm bí mật lúc nửa đêm của ngài đến trường Reminsick Đương nhiên là người ta tự hỏi liệu ngài có mang theo con tem AA để hai con tem vĩ đại đó tái hội tụ thêm một lần nữa hay không, dù chỉ trong vài giờ Có lẽ điều đó mãi mãi là một trong những bí ẩn lớn đối với giới chơi tem Tôi khẽ chạm vào túi quần và các đầu ngón tay bị kích động trước tiếng sột sạc rất khẽ Thầy tuy niên thi thoảng vẫn nhớ lại dịp đó Thậm chí nhớ như in ánh đèn Trong phòng thầy hiệu trưởng sáng rực lâu đến thế nào Trong đêm đông ấy Thang ôi, điều đó đưa ta trở lại với Jorge Bonfanny Bố tôi đang hồi tưởng lại quá khứ của mình Cơn lạnh vì hồi hộp chạy dọc sóng lưng Tôi sắp được biết sự thật rồi Đến lúc này, Bonny là một ảo thuật gia tài năng Kiêu căng tự phụ, trơ tráo Và hắn đạt được mục tiêu chỉ đơn giản Vì mưu mô xảo quyệt hơn bạn bè Bên cạnh khoản phụ cấp nhận được từ cha Hắn còn kiếm được thêm kha khá tiền nhờ biểu diễn trong và ngoại trường Grimmsenser, trước hết là tại các bữa tiệc của tụi trẻ con. Khi tự tin hơn, hắn kiếm tiền tại các buổi hòa nhạc nhúng khói thuốc và các bữa tối đường tính chính trị. Lúc đó hắn kéo theo Bob Stanley làm người phụ tá và người ta còn nghe ối chuyện đồn thổi về những buổi biểu diễn khoa trương của chúng. Hồi đó, ngoài giờ lên lớp, hiếm khi nào bố gặp hắn. Khi kỹ năng đã vượt xa ngoài tầm hội ảo thuật, hắn bắt đầu miệt thị rằng chỉ bọn ngu ngốc nghiệp dư mới là thành viên của hội Cuối cùng, với tình trạng số hội viên ngày càng giảm, thầy Tuy Niên đã thông báo sẽ từ bỏ ảo tưởng về hội ảo thuật để tập trung hơn nữa vào hội siêu tầm tem. Bố vẫn nhớ buổi tối hôm đó, một buổi tối chấm thu, cũng là buổi gặp mặt đầu tiên trong năm, Bonnie đột nhiên xuất hiện với vẻ thân thiện giả tạo, cười hớn hở. Bố không gặp hắn từ cuối kỳ học trước và lúc này với bố, trông hắn có vẻ xa lạ và quá to lớn so với căn phòng. "À, Bonnie, thầy Tuy Ninh nói, một niềm vui bất ngờ đây. Điều gì đưa trò trở lại căn phòng xoàng xĩnh này vậy?" hai chân em. Bonnie nói, và bọn bố cười ồ lên. Rồi hắn bất ngờ từ bỏ điệu bộ giả tạo đó đi, trong một tích tắc, trở về là một nam sinh bình thường, với thái độ hết sức cung kính và khiêm nhường. Thầy ơi, hắn nói, suốt kỳ nghỉ em cứ nghĩ mình sẽ sung sướng biết bao nếu thầy có thể thuyết phục thầy hiệu trưởng cho tụi em được xem con tên bí ẩn của thầy ấy. Lông mày thầy tuy niên nhéo lại. Con tên bí ẩn, như em gọi Bonpenny à là bảo bối hoàng gia của giới chơi tem Anh quốc đấy và chắc chắn thầy sẽ không gợi ý để con tem đó được một đứa trẻ lấu cá hư hỏng như em nhiên ngó đâu. Nhưng thầy ơi, thầy cứ nghĩ về tương lai mà xem. Khi tụi em trưởng thành và lập gia đình, lúc đó chúng ta sẽ mỉm cười với nhau và lấy các đầu ngón chân tiền các hoa văn trong thảm chùi chân vậy. Sẽ giống hệt cảnh trong vở kịch Henry V. Thầy ạ, Bonnie nói tiếp, những gia đình đó trở lại Anh quốc nằm trên giường và thấy số phận mình thật hẳm hiu vì đã không ở Grand Simpsons để được hé mắt nhìn Ulster Avenger. Thầy ơi, thầy xin nhé. Thầy nhé. Thầy sẽ cho em một điểm A vì sự liều lĩnh của em, Bontenia, và một điểm không vì em bắt trước Shakespeare. Tuy vậy, bọn bố nhìn thấy nét mặt của thầy tuy niên có vẻ mềm mỏng hơn. Thầy ơi, xin thầy, tất cả bọn bố cùng phụ họa. từng thầy tuy niên nói. Vậy là cuộc gặp được sắp xếp. Thầy Tuyên nói với tiến sĩ Kissing rằng học trò của thầy say mê con tem bí ẩn đó. Buổi xem tem được tổ chức vào tối chủ nhật kế tiếp sau buổi lễ ở nhà thờ và sẽ được tổ chức tại tư gia của thầy hiệu trưởng. Chỉ các thành viên trong hội sư tầm tem được mời thôi, bà Kissing sẽ chuẩn bị nước ngọt và bánh bích quy cho buổi tối đó. Bob Stanley đi cùng Bonnie và hắn thẳng nhiên hút thuốc lá. Mặc dù học sinh lớp 6 cũng được cho phép hút thuốc nhưng đây là lần đầu tiên bố thấy một trong các học sinh dám hút thuốc trước mặt thầy hiệu trưởng. Tiến sĩ Kissing là một hiệu trưởng đích thực và thầy không phải là người đàn ông khoe khoang này nọ. Thầy nói rôm rã về chuyện này chuyện khác, chuyện thời tiết, chuyện tỷ số môn cricket, quỷ old boys, tình trạng của nát của mái ngói ở Anson House, thầy khiến tất cả đám học trò phải hồi hộp. Chỉ đến khi khiến các học sinh co rúng lại như những con dế, thầy mới nói, ôi trời, thầy quên mất các em đến để xem con tem nổi tiếng của ta. Lúc này bọn bố sôi lên sùng sụp như ấm đun trà. Thầy ký xin đi đến chiếc két bạc và xoay ngón tay theo điệu múa phức tạp mở mã khóa. Với hai tiếng cách, cửa két mở ra. Thầy thò tay vào và lấy ra một chiếc hộp đựng thuốc lá, một chiếc hộp đựng thuốc Gonflick hết sức bình thường. Điều đó khiến người ta phải bật cười, bố dám cá như thế. Bố tự hỏi liệu thầy ấy có mặt mũi nào mà lại lôi chiếc hộp cũ rích đó ra trước mặt đức vua hay không. Căn phòng rộn lên huyên náo và rồi sự im lặng ập đến khi thầy mở nắp hộp. Ở bên trong, nếp mình trên một lớp đệm bằng giấy thấm nước, là một chiếc phong bì nhỏ xíu, quá nhỏ, quá tầm thường, hẳn sẽ có người nói thế để nắm giữ một kho báu cao quý đến thế. Bằng một cử chỉ bay bướm, tiến sĩ Kissing lấy ra một chiếc nhíp cặp tem từ trong túi áo bên hông và cẩn thận gấp con tem y như một công binh rút cầu chì một quả bom không nổ và thầy đặt con tem lên giấy. Bọn bố súng xếp xung quanh, xô đẩy nhau để được nhìn cho rõ. "Các em, cẩn thận chứ?" tiến sĩ Kissing nói, "Cư xử cho phải phép chứ, nhớ là luôn luôn lịch thiệt Con tem bí ẩn đó Trong cũng giống như mọi con tem khác, nhưng lại ẩn chứa nhiều điều hơn thế và mê ly hơn thế. Bọn bố gần như không tin rằng mình đang được ở chung một phòng với con tem Ulster Avenger. Bonnie đứng ngay sau bố, dựa lên vai bố. Bố cảm nhận được hơi thở nóng rát của hắn phả vào má mình, mùi pate thịt lợn và rượu vang đỏ nữa. Hình như hắn vừa uống rượu. Và một sự việc đã xảy ra, có chết bố cũng không thể nào quên được, thậm chí sau khi chết cũng không quên được. Bonnie nhào tới. Túng lấy con tem và dơ con tem lên cao giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ giống như một mục sư đang nâng cao bánh thánh Thầy ơi, nhìn này Hắn hét lên Một trò lừa nhá Bọn bố chết lặng đến mức không cử động được Trước khi mọi người kịp chớp mắt, Bonnie rút ra một que diêm trong túi quần Quẹt vào móng tay cái cho lên lửa và dơ dưới một góc con tem Unser Avenger Con tem đen thui và cuộn tròn lại, một luồng lửa liếm qua mặt trước con tem và một giây sau vẫn còn lại gì trừ chút tàn dư đen đúa trong lòng bàn tay Bonnie. Bonnie giơ hai tay lên và bằng một giọng nói ghê rợn, hắn hát. "Các bụi lại trở về các bụi. Nếu vua không có được mi thì hãy để mi cho ma quỷ." Thật kinh hoàng. Một sự im lặng sững sờ. Tiến sĩ Kissing đứng đó, mồm miệng há hốc và thầy Tuy Ninh, người đưa bọn bố đến đây, trông như thể vừa bị đạn bắn trúng tim. "Thầy ơi, chỉ là trò ảo thuật thôi." Bonnie hét lên và hắn nở nụ cười u ám. "Nào, mọi người hãy giúp tôi lấy lại con tem đó nếu tất chúng ta cùng nắm tay nhau và cùng cầu nguyện hắn đưa tay phải nắm lấy tay bố và tay trái hắn cầm tay Bob Stanley làm vòng tròn hắn ra lệnh nắm tay và làm vòng tròn cầu nguyện thôi đi tiến sĩ Kissing hét lên dừng ngay việc sức láo này lại Bonney trả lại con tem vào hộp ngay nhưng thầy ơi Bonney nói và bố thầy là bố thấy răng hắn lóe sáng trong ánh lửa lò sưởi nếu chúng ta không cùng cầu nguyện Điều kỳ diệu không xảy ra đâu. Thầy biết ảo thuật là thế mà. để, con, tem, vào, hợp, ngay. Tiến sĩ kích xiên thận trọng nói từng từ, nét mặt hết sức kinh khủng. Được thôi, vậy thì em sẽ làm một mình vậy, Bonnie nói. Nhưng công bằng mà nói, em phải cảnh báo thầy là làm một mình sẽ khó hơn đấy. Chưa bao giờ bố thấy hắn tự tin đến thế, cũng chưa bao giờ bố thấy hắn thỏa thê đến thế. Hắn sắn ống tay áo lên và dơ các ngón tay trắng bệch dài hoàng thẳng lên trời cao hết mức có thể. Trở lại đi. Trở lại đi, nữ hoàng gia cam Trở lại và nói semi vừa ở đâu Đến đó, hắn búng tay Và bỗng nhiên, một con tem xuất hiện Ở nơi mà trước đó không hề có Một con tem màu cam Nét mặt lo lắng của tiến sĩ Kissing Bớt căng thẳng hơn Và thầy gần như mỉm cười Các ngón tay của thầy tuy niên ấn sâu vào xương dẹt Trên vai bố, lúc ấy bố mới nhận ra Thầy đang bám vào mình Bonnie đưa con tem xuống để nhìn cho rõ Đến khi con tem suýt chạm vào chóp mũi thì hắn lấy ra một chiếc kính lúp và kiểm tra con tem mới đó với đôi môi miếng chặt. Bất ngờ hắn chuyển sang giọng của ta chan phu, tiếng quan thoại cổ xưa, và bố thề là mặc dù hắn không thoa phấn chắc kem, nhưng bố vẫn nhìn thấy rõ làn da vàng vọt, những móng tay dài ngoặn, và chiếc áo kimono màu đỏ có theo đồng hiện ra trước mắt. Hắn dơ con tem ra cho bọn bố kiểm tra. Đó là một con tem internal driven bình thường của Mỹ, một con tem màu nho từ thời nội chiến mà ai cũng có đầy trong sổ tem. Hắn vứt con tem nằm chấp chới trên sàn Rồi nhúng vai nhìn lên Trở lại đi, trở lại đi, nữ hoàng gia cam Hắn lại nói vậy Nhưng lần này tiến sĩ sinh túng lấy hai vai hắn Và lắc lắc như lắc một hộp sơn Con tem, thầy ra lệnh Ngay lập tức Bonnie lục túi quần nó ra, từng bên một Em không tìm thấy nó được thầy ạ Hắn nói, chắc hẳn có gì sai rồi Hắn nhìn các ống tay áo Lần một ngón tay dài ngoãn tiền trong cổ áo Và một sự thay đổi đột nhiên xuất hiện trên mặt hắn Trong một tích tắc, hắn lại trở thành một học sinh đang sợ hãi với vẻ mặt như thể không có gì hơn là chạy trốn Thầy ơi, trước đây trò ảo thuật này đều hiệu quả, hắn nói lắp bắp Nhiều lần lắm rồi thầy ạ Mặt hắn đỏ quạt và bố nghĩ hắn suýt khóc Kiểm tra người nó, tiến sĩ sinh tức giận nói Và một vài học sinh, dưới sự chỉ đạo của thầy Tuy Niên, kéo Bonnie vào nhà vệ sinh Lộn ngược hắn lên và tìm khắp từ mái tóc đỏ quạt của hắn đến đôi giày màu nâu Đúng như nó nói, cuối cùng thầy Tuy Niên cũng lên tiếng khi tụi học sinh trở lại phòng, hình như con tem biến mất rồi Biến mất ư Tiến sĩ Kissing nói Biến mất ư Làm sao mà con tem ấy biến mất được Thầy chắc chắn không? Rất chắc chắn, thầy Tuy Niên nói Cả căn phòng bị bới tung lên tìm kiếm, thảm được nâng lên, bàn ghế được di chuyển, đồ trang trí bị lật ngược, nhưng chẳng đem lại kết quả gì Cuối cùng tiến sĩ Kissing đi về phía Bonnie đang ngồi gục đầu vào tay Giải thích đi, Bonpenny, thầy ra lệnh. Em, em không thể. Chắc là bị cháy rồi. Đáng ra nó phải nằm ở chỗ khác, thầy biết mà, nhưng chắc là em, em không, em không thể. Và hắn khóc qua. Đi ngủ. Tiến sĩ Kissing hét lên. Ra khỏi đây và đi ngủ. Đó là lần đầu tiên bọn bố nghe thấy thầy lớn tiếng, và điều đó khiến bọn bố choáng váng. Bố liếc nhìn Bob Stanley và nhận thấy hắn di di đầu ngón chân trên mặt sàn. Ngó chậm chậm xuống sàn nhà một cách hờ hững như thể đang đợi xe điện Bonnie đứng lên và chậm chậm đi ngang căn phòng về phía bố Hai mắt hắn đỏ quạt khi bắt tay bố một cách yếu ớt Nhưng đó là cử chỉ mà bố không thể nào đáp lại Giác cô, mình xin lỗi, hắn nói như thể bố Chứ không phải Bob Stanley là đồng minh của hắn Bố không thể nhìn thẳng vào mắt hắn Bố quay đầu đi cho đến khi bố biết rằng hắn không ở gần mình nữa Khi Bonnie đi ra khỏi phòng, hắn liếc lại đằng sau, nét mặt lạnh băng Thầy tuy niên cố xin lỗi thầy hiệu trưởng nhưng điều đó chỉ khiến tình hình xấu thêm Thưa thầy, có lẽ tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ nó, thầy nói Bố mẹ nó ư Không đâu thầy tuy niên ạ, tôi nghĩ không nên đưa bố mẹ nó vào cuộc Thầy tuy niên đứng giữa phòng vặn chặt hai tay Có chú mới biết những suy nghĩ nào đang rượt đuổi nhau trong tâm trí người đàn ông tội nghiệp đó Bố cũng không nhớ lúc ấy mình nghĩ gì Hôm sau là thứ hai Bố đang đi qua sân trong Cố kiềm nén cơn giận khó chịu với Simkin vì nó đang nói vớ vẩn về Unser Avenger. Tin đồn lan nhanh như lửa và đâu đâu tội học sinh cũng chụm đầu lại phấn khích trao đổi những thông tin mới nhất và gần như đều sai bét. Khi bố còn cách sân House một quảng thì có người hét lên, nhìn kìa. Trên kia kìa. Trên tháp ấy. Thầy tuy niên kìa. Bố ngẩn mặt lên nhìn con người tội nghiệp trên mái tháp chung. Thầy ấy bám vào lan can giống như một con dơi tả tơi, áo choàng bay phần phật trong gió một chùm tia nắng lên lõi giữa các đám mây phía sau thầy giống như đèn trên sân khấu kịch cơ thể thầy như sáng rực lên và mái tóc thò ra bên dưới mũ thầy giống hệt chiếc để đồng nằm dưới ánh mặt trời như vầng hào quang của một vị thánh trong cuốn sách sơn son thiếp vàng thầy cẩn thận simkin hét lên mái ngói đang rung kìa thầy tuy nhiên nhìn xuống chân sững sốt như vừa tỉnh giấc thấy mình bất chợt cách mặt đất đến gần 30 m mét thầy ngó đăm đăm mái ngói và trong một khoảnh khắc thầy đứng im hoàn toàn và rồi thầy đứng thẳng người lên Chỉ còn các đầu ngón tay bấu vào lan can Thầy dơ cánh tay phải chào theo kiểu roman. mang thầy hét lên Vĩnh biệt Trong một giây, bố nghĩ thầy bước lùi lại vào lan can Nhưng có lẽ thầy thay đổi suy nghĩ Có lẽ mặt trời sau lưng thầy làm bố lóa mắt Thầy rơi vào không trung, ngã nhào xuống Một học sinh nói với báo chí rằng Trong thầy giống một thiên thần từ thiên đường rơi xuống Nhưng không phải thế Thầy ngã nhào thẳng xuống đất như một viên đá rơi tổng xuống nước Miêu tả việc đó chẳng thú vị chút nào. Bố dừng lại hồi lâu, như thể không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào Tôi nín thở Tiếng cơ thể thầy rơi xuống lớp sỏi cụi Cuối cùng bố cũng nói, vẫn ám ảnh bố đến tận bây giờ Bố đã nhìn và nghe thấy nhiều thứ tương tự trong chiến tranh Nhưng chưa có âm thanh nào ám ảnh đến thế Không giống chút nào Thầy là một người đàn ông tốt bụng và bọn bố đã giết chết thầy Horei Bompany và bố đã giết thầy Chắc chắn như thể chính bọn bố lấy tay xô thầy từ trên đỉnh tháp chung xuống vậy Không phải, tôi nói chầm nhẹ vào tay bố an ủi. Không liên quan gì đến bố hết. Nhưng mà có đấy, Flavia. Không phải? Tôi lặp lại, mặc dù cũng ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của mình. Không liên quan gì đến bố cả. Horry Bonpeny mới là người phá hủy con tem Unser Avenger. Bố nở một nụ cười buồn. Không con ạ, con biết không, khi bố quay lại phòng học vào buổi tối chủ nhật đó và cởi áo khoác ra, bố tìm thấy một đống dính dính bất thường trên cổ tay áo sơ mi. Bố biết ngay đó là gì Khi nắm tay để tạo vòng tròn cầu nguyện nhằm đánh lạc hướng Bonnie đã ấn ngón tay rõ của hắn vào bên trong ống tay áo khoác của bố Và nhét con tem Unser Avenger vào cổ tay áo sơ mi của bố Nhưng tại sao lại là bố? Tại sao không phải là Bob Stanley? Vì lý do hết sức thuyết phục Nếu bọn họ lục soát tất cả mọi người Con tem sẽ được tìm thấy trong ống tay áo của bố và Bonnie sẽ hoàn toàn vô tội Không cần thắc mắc tại sao bọn họ không thể tìm thấy con tem khi lột hết cả quần áo của hắn ra Đương nhiên là hắn đã lấy lại con tem khi hắn bắt tay bố để rời khỏi phòng. Bonnie là bậc thầy ảo thuật, con hãy nhớ điều đó, và bởi vì bố từng là phụ tá của hắn, nên có lý do để một lần nữa bố lại là phụ tá của hắn. Ai mà có thể tin khác đi được chứ? Không phải. Tôi nói. Đúng thế đấy con à, bố mỉm cười. Bố còn muốn kể thêm với con một chuyện. Bonnie không quay trở lại James sau kỳ học đó. Có người nói với bố rằng hắn đã ra nước ngoài để trốn tránh sự khó chịu, và bố dám nói là mình không ngạc nhiên chút nào. Bố cũng không ngạc nhiên khi biết rằng, nhiều năm sau đó, Bob Stanley, sau khi bị đuổi khỏi trường y, cũng đã dừng chân tại Mỹ để mở một cửa hàng sưu tầm tem. Việc này có vẻ chỉ là cái cớ để hắn được giao du bí hiểm với các nhà sưu tầm tem giàu có. Về phần Bonnie, bố không gặp lại hắn suốt 30 năm. Và rồi, mới tháng trước thôi, bố đi London dự triển lãm tem quốc tế do Hội tem Hoàng gia tổ chức chắc con còn nhớ triển lãm đó một trong những điểm nổi bật của cuộc triển lãm là trưng bày cho công chúng xem một vài đồ vật của nữ hoàng đương nhiệm bộ sưu tập của đức vua bao gồm cả con tem uncer avenger quý hiếm aa con tem song sinh với con tem của tiến sĩ kí sinh ký ức về con tem trong tâm trí không hề vui vẻ nên bố chỉ liếc nhìn nó vài giây rồi đi xem nhiều đồ vật triển lãm khác ngay trước khi triển lãm chuẩn bị đóng cửa vào cuối ngày bố thoáng thấy một mái tóc đỏ rực mái tóc đỏ kinh khủng ấy chỉ có thể thuộc về một người đó là bonnie Hắn đứng trước người ra trước giữa một đám đông nho nhỏ gồm các nhà sưu tầm tên đang súng lại trước con tem của đức vua Cuộc tranh cãi càng lúc càng nóng bỏng hơn và có vẻ Bonnie đã nói điều gì đó kích động một trong những người phụ trách triển lãm Bố nghĩ Bonnie không nhìn thấy mình và bố cũng không muốn hắn nhìn thấy bố Thật tình cờ khi một ông bạn lính cũ của bố, Jumbo Hijinson, vô tình đi ngang qua Ông ta đã kéo bố đi ăn tối muộn và cả uống rượu nữa Ông bạn cũ Dungbo, đây không phải là sự tình cờ đầu tiên khi ông ta xuất hiện đúng lúc như thế Có gì đó xuất hiện trong đôi mắt bố, và tôi nhận thấy trạng thái mơ hồ trên gương mặt ông đã biến mất Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi sống chung được với sự im lặng đột ngột này của bố không Nhưng rồi, búng ngón tay một cái, bố kể tiếp câu chuyện như chưa từng gián đoạn Trên đường đi tàu về nhà tối hôm đó Bố đọc thấy trên một tờ báo viết rằng con tem Unser Avenger của Đức vua đã bị đánh tráo bằng một con tem giả, rõ ràng sự tráo đổi này được thực hiện ngay trước mũi những nhà siêu tầm tem và hai nhân viên bảo vệ, bố biết ngay ai là kẻ ăn cắp và ít nhất bố cũng biết việc đó được thực hiện như thế nào. Và đến thứ sáu vừa rồi, khi con chim giải dung chết ngoắc ấy xuất hiện trên bậc cửa, bố biết ngay Bonnie đã đến nhà mình. Jacksonai là tên giễu của bố hồi còn học ở Gainsinger, hoặc gọi ngắn gọn là Jacko. Các chữ cái ở góc con tem Penny Black thể hiện tên của hắn Rắc rối như vậy đấy B1 Penny hát, tôi nói Bon Penny, Ho Ở trường Remsinser hắn được gọi là Bonnie Còn bố là Jacko Vâng, con cũng mới phát hiện ra điều đó Bố nhìn tôi như thể tôi là một con rắn độc Khiến ông phải dây dứt không biết nên đắm vào ngực nó Hay ném phứt nó ra cửa sổ Ông lấy ngón tay trỏ xoa xoa môi trên Vài lần như thể ông muốn làm một con dấu kín gió Rồi kể tiếp Ngay cả khi biết hắn ở đâu đó rất gần mình Nhưng bố không chuẩn bị tinh thần trước cơn sửng sốt chết người Khi nhìn thấy khuôn mặt nhần nhật trắng bệch như xác chết của hắn Bất chật xuất hiện lù lù trong đêm ngay cửa sổ phòng làm việc Lúc đó là nửa đêm Bố không muốn nói chuyện với hắn Đương nhiên là vậy, nhưng hắn đe dọa bố Hắn yêu cầu bố phải mua cả hai con tem Ulster Avenger Con tem hắn mới ăn cắp và con tem mà hắn làm cho biến mất nhiều năm Trước khỏi bộ sưu tập của tiến sĩ Kissing Con biết không, hắn nghĩ bố giàu có lắm Đây là cơ hội đầu tư để được sung sướng cả đời, hắn nói với bố như vậy. Khi bố trả lời rằng bố không có tiền, hắn dọa sẽ nói với giới chức trách rằng bố đã lên kế hoạch ăn trộm con tem Unser Avenger đầu tiên và là kẻ tiến hành vụ ăn trộm thứ hai. Và Bob Stanley sẽ ủng hộ hắn. Nói cho cùng, bố mới là người sưu tầm tem, chứ không phải hắn. Và chẳng phải bố đều có mặt khi cả hai con tem đều bị mất trộm sao? Quỹ dữ cũng gợi ý rằng có thể hắn đã có thể lắm chứ đã lấy hai con tem Unser Avenger đó trong bộ sưu tập của bố. Sau khi cãi cò với hắn, bố mệt mỏi đến mức không ngủ được. Khi Bonnie đi rồi, bố đi đi lại lại trong phòng nhiều giờ liền, khổ sở suy nghĩ về tình huống đó trong đầu. Bố vẫn luôn thấy mình có trách nhiệm một phần trước cái chết của thầy tuy niên. Thật kinh khủng khi thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là thế. Chính sự im lặng của bố đã trực tiếp dẫn đến vụ tự tử của người thầy quá cố. Giá như bố dũng cảm nói lên sự ngờ vực của mình, Bonpenny và Stanley sẽ không thể bỏ đi cùng với con tem Và thầy tuy niên sẽ không thiệt mạng Flavia, con thấy không? Sự im lặng đôi khi là thứ tai hại nhất Sau một khoảng thời gian dài tràn trọc suy nghĩ Bố quyết định đầu hàng lời đe dọa của hắn Bố sẽ bán những bộ sưu tập của mình đi Bán mọi thứ để mua sự im lặng của hắn Và Flavia, bố phải nói với con rằng bố xấu hổ Vì quyết định đó hơn bất cứ quyết định nào khác trong đời Xấu hổ vô cùng Giá như tôi biết mình nên nói gì Nhưng lần này, lưỡi tôi không sao nói được Và tôi ngồi im như thóc Thậm chí tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bố Lúc đó khoảng 4 giờ sáng Bố tắt hết đèn, định đi vào lạn để đánh thức Bôn Penny trong phòng trọ Và chấp thuận lời yêu cầu của hắn Nhưng có điều gì đó ngăn bố lại Bố không sao giải thích được Bố ra hiên, và thay vì đi quàng ra mặt tiền Đến chỗ để xe như đã định Thì bố lại thấy mình như bị hút bởi một cục nam châm ra nhà Để xe ngựa Hóa ra là vậy Tôi thầm nghĩ Bố không hề đi qua cửa bếp Bố đi từ hiên bên ngoài phòng làm việc Đi dọc bức tường ngoài của khu vườn và vào nhà để xe ngựa Bố chưa hề đặt chân vào vườn Bố không hề đi ngang qua Horei Bompany đang hấp hối chờ chết Bố cần phải suy nghĩ Bố nói tiếp Nhưng hình như bố không thể tập trung tâm trí Và bố đã vào xe Rolls của mẹ Harriet Tôi buộc miệng nói Bố nhìn tôi chầm chầm với vẻ mặt sầu thảm Như một con sâu trước khi bị con chim kiếm mồi ngấu nghiến Ừ, bố khẽ nói Bố rất mệt mỏi. Một khi Bonnie và Bob Stanley phát hiện ra bố không có khả năng tài chính, bọn họ sẽ từ bỏ trò chơi này để tìm kiếm ai đó hứa hẹn hơn. Bố chưa bao giờ lường được tình huống nan giải này. Một người không có khả năng tài chính ư? Tôi nói với vẻ sững sờ. Tôi không thể kiềm chế câu hỏi này. Nhưng bố ơi, bố có bút sa mà. Đôi mắt bố ương ước nhìn tôi, hình ảnh mà trước giờ tôi chưa từng thấy trên khuôn mặt bố. Bút sa là của Harry S con ạ, và khi mẹ con mất bà ấy không để lại di chúc chỉ thuế di sản thôi cũng đủ ngốn hết tiền bạc nhà ta rồi con à nhưng bút sa là của bố mà tôi nói nó thuộc gia đình mình bao nhiêu thế kỷ rồi không con à bố buồn bã nói nó không phải của bố không phải của bố đâu con biết không harry s là một người thuộc họ gia lucer trước khi kết hôn với bố mẹ con là em họ đời thứ ba của bố bút sa là của mẹ con bố không đầu tư gì vào ngôi nhà ấy không một xu Bố là một kẻ vô sản thực sự Có tiếng kim loại vang lên ở cửa và thanh tra hưu bước vào phòng Đại tá Gia Luser, tôi thực lòng xin lỗi, ông ta nói Ngài cảnh sát trưởng, như ông biết đấy, rất câu nệ với việc phải tôn trọng từng điều khoản của luật pháp Tôi đã dành cho ông khoảng thời gian nhiều nhất có thể Và bây giờ tôi phải đảm bảo rằng công việc của mình không bị ảnh hưởng Bố buồn bã gật đầu Đi thôi Flavia, viên thanh tra nói với tôi, tôi sẽ đưa cháu về nhà Cháu không về được, tôi nói Có người lấy cắp xe đạp của cháu rồi Cháu muốn khiếu nại Xe đạp của cháu ở thùng xe của tôi Ông tìm thấy xe của cháu rồi à Tôi sung sướng hỏi Tạ ơn Chúa Gladys vẫn bình an vô sự Chiếc xe không hề bị mất, ông ta nói Tôi nhìn thấy cháu dựng xe ở bên ngoài Và tôi sai cảnh sát Glossop đem cất xe đi cho an toàn Để cháu không trốn được chiếu gì Bố nhíu một bên lông mày trước sự sức láo này của tôi Nhưng không nói gì Ừ, một phần là thế, thanh tra hiu nói, nhưng phần lớn là vì bên ngoài mưa quá to mà xe đạp của cháu thì quá cũ, chưa kể đến đoạn đường dốc về đến bút xa nữa. Tôi ông chậm lấy bố trong yên lặng, và bố vẫn cứng đơ như thân cây sồi, chỉ khác là bố không có vẻ gì phản đối. Flavia, cố ngoan con nhé, bố nói. Con sẽ cố hết sức, tôi nói và quay đi. Con sẽ cố hết sức bố ạ. Cháu không nên quá khắc khe với bố, thanh tra hiu nói khi đi chậm trải qua lối rẽ đến B-Shop Tôi ngó đăm đăm ông ta trong ánh sáng mờ mờ của bảng điều khiển xe vô số hàng, cần gạt kính giống y như chiếc kéo cắt cỏ đen xì, gạt hết bên này đến bên kia giữa những tia chớp của cơn bão. Ông có thực lòng tin là bố cháu giết Horray Bumpany không? Tôi hỏi. Mãi lâu sau mới thấy ông ta trả lời, một câu trả lời nặng trĩu nỗi buồn thảm. Flavia, còn ai khác nữa không? Ông ta nói. Cháu, tôi nói, ví dụ thế. Thanh tra hiu búng tay vào thiết bị gạt nước Để làm bay hơi thở của chúng tôi trên kính Cháu không mong tôi sẽ tin câu chuyện Về cuộc vật lộn với bệnh đau tim quả tim của ông ta chứ Bởi vì tôi không tin đâu Đó không phải là nguyên nhân Giết chết Horei Bonpenny Vậy thì vì miếng bánh vậy Tôi nói buộc ra với cảm hứng bất ngờ Ông ta bị đầu độc bởi miếng bánh Cháu có cho thuốc độc vào bánh không Ông ta hỏi và gần như đang cười Không, tôi thừa nhận Nhưng giá như cháu đã tẩm độc nó Đấy là miếng bánh hoàn toàn bình thường, viên thanh tra nói Tôi đã có báo cáo phân tích rồi Một chiếc bánh hoàn toàn bình thường ư Đây là lời khen có cánh nhất từng được dành cho món bánh của cô Mulet Như cháu đã suy luận, ông ta nói tiếp Bon đúng là có ăn một lát bánh vài giờ trước khi chết Nhưng làm sao cháu biết được điều đó Làm gì có ai khác ngoài một người lạ hôi lạ hoặc ăn món bánh đó chứ Tôi hỏi lại với đầy đủ sự dễu cợt trong giọng nói để che giấu sai lầm mà tôi mắc phải Hóa ra Bonpenny không bị trúng độc bởi món bánh của cô Mulet Thật là trẻ con khi giả vờ là ông ta đã chết vì bị trúng độc Cháu xin lỗi, tôi nói Câu từ cứ thế nảy ra Chắc ông nghĩ cháu ngu ngốc lắm nhỉ Thanh tra hiu khá lâu mới trả lời Nếu không có chút ngọt ngào động lại trong nhân bánh Thì ai quan tâm đến vỏ bánh Mỹ Miu Bà chú thường nói thế Nghĩa là gì ạ? Tôi hỏi Nghĩa là, ta đến bút xa rồi đây Chắc mọi người lo cho cháu lắm Ồ, Ophelia nói với giọng không mảy may quan tâm Mày biến đi đâu thế hả? Thế mà bọn tao không nhận thấy đấy, phải không đáp? Daphi trận trừng hai mắt Chắc chắn chị ta cũng đang lo lắng nhưng cố làm ra vẻ không phải giả vờ Không, chị ta lẩm bẩm và lại cắm đầu vào cuốn Black House Daphie đích thị là một con mọc sách Nếu bọn họ hỏi, thì chắc chắn tôi sẽ hồ hởi kể về chuyến thăm của tôi đến chỗ bố Nhưng bọn họ chẳng ai thèm quan tâm Feli, Daffy và tôi giống như ba con ấu trùng trong ba cái kén xa lắc xa lơ và tôi vẫn thường tự hỏi mình vì sao lại như vậy Charles Darwin từng chỉ ra rằng cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất để sinh tồn xuất phát từ bộ tộc của một người Darwin là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em và cũng với ba bà chị gái thì hẳn nhà khoa học này biết quá rõ mình đang nói về vấn đề gì Đối với tôi đây là vấn đề hóa học sơ đẳng tôi biết rằng một chất sẽ bị hòa tan bởi dung môi có tính chất hóa học tương tự với nó Không có lời giải thích có lý nào về việc này cả Đó chỉ đơn giản là bản chất của tạo hóa. Quả là một ngày dài, và mí mắt tôi cứ sụp súng nặng như chị kéo. Em đi ngủ đây, tôi nói. Ngủ ngon, Feli. Ngủ ngon, Daffy. Nỗ lực hòa đồng của tôi được chào đón bằng sự im lặng và vài tiếng cầu nhau. Khi tôi đi lên cầu thang, chú Dogger xuất hiện bất ngờ ngay phía trên với một cái đế đựng nến. Cái đế đó chắc chắn được mua lại trong một buổi bán di sản ở Madely. Ngài đại tá thế nào? Chú ấy nói nhỏ. Bố cháu khỏe chú đốc cơ ạ, tôi nói, đốc cơ gật đầu phiền muộn và cả hai chúng tôi cùng lê bước về lối đi riêng của mình.